Các bạn đang nghe chuyện Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc Của tác giả Hàng Trinh Trinh Chương 14 Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt của Hạ Tuyết Lăn dài trên má cô Chậm dạ đứng dậy Không nói gì Cũng không thèm nước mắt nhìn cô một cái nào Cúi người sửa sang lại quần áo Hạ Tuyết có chút kinh ngạc Chừng đôi mắt ướp nhèm của mình nhìn Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo không nhìn cô, chỉ tỉnh táo đứng ở mép giường nói thẳng với cô: nếu biết thoải hiệp sớm một chút thì tôi sẽ không tức giận. Hàn Văn Hạo vẫn kiêu ngạo không ai sánh nổi. Hạ Tuyết không dám nói chuyện nữa, khệ khàng cắn môi, nâu nước mắt, trầm mặc lấy cái áo khoác của mình mặc vào. Hàn Văn Hạo vẫn như cũ lạnh lùng nhìn cô. Lúc này mới thấy được rõ khuôn mặt của cô gái Mang nét đẹp phương đông này Khuôn mặt trái son Đôi môi động lòng người Đôi mắt xích long lanh Tròng veo, sáng ngời Lộ mũi thật cao Gợi cảm mà trong sáng Sắc mặt tái nhợt Quấy miệng hình cung của cô Còn dính một chút máu Phỏng chừng là do lúc nãy dãy ruộng Hạ tuyết cắn khẽ môi dưới Trầm mặc. Sợ hãi kéo áo khoác che kín sợi dây chuyền Hàn văn hạo nhìn thấy bộ dáng ấy của hạ tuyết Nhớ tới vừa rồi cô dãy ruộng mạnh mẽ như thế nào Lên lại chủ động khiêu khích, Hai tay bóp chặt chiếc cằm của cô Nâng khuôn mặt cô lên Hạ tuyết hoảng sợ giống như bị rắn cắn Đôi mắt hơi rưng rưng Ánh mắt nhìn hàn văn hạo phức tạp Phai lẫn sợ hãi Hơi thở rồn rập Hàn Văn Hạo nhìn kỹ hạ tuyết, trong ánh mắt cô hiện lên sự tùy khuất, cùng không cam lòng. Hắn bức bội, chậm rãi nói, như thế nào, không phục, không có. Hạ tuyết nhanh chóng đáp. Hừ, Hàn Văn Hạo vừa muốn nói gì thì nghe tiếng đập cửa vang lên. Hàn Văn Hạo buông lỏng hai tay ra, thọc hai tay vào túi quần, rồi xoay người, chậm rãi nói vào đi hạ đất lại cúi đầu ngồi ở bên giường muốn nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích bí thư tả anna bước vào liếc mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc vận uy phong lẫm liệt như cũ đang đứng ở bên mép giường bên cạnh là một cô gái đang ngồi trầm mặc đầu đầy mồ hôi giữa hai người này phảng phất lộ ra một chút ý mộc mờ hàn văn hạo xoay người lạnh lùng chừng mắt nhìn cô ta Cả Anna lập tức tập trung tinh thần, hệ gật đầu nói Có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông tụ tập ở bên ngoài khách sạn Tam Á Không biết, theo tin tức thu được từ nơi đó, họ biết được Tối qua, ngài họp mặt ở khách sạn cùng Đôi mắt Hàn văn hạo lấy sáng Ánh mắt từ từ trở lên tức giận Bắn ra những tia sáng lạnh thấu ra người Hạ tuyết không khỏi chủ động ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt này Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngửa đầu nói chính bởi vì cô dám tùy tiện nắm cây châm ngọc hình con bướm của Hàn ra cho nên mới làm tôi sáng nay không thoải mái Hạ Tuyết cảm thấy người đàn ông trước mắt mình thật kỳ quái cô không rõ ý tứ của người này chúng ta nên làm gì bây giờ tôi vừa mới gọi điện cho người quản lý kim bài của tập đoàn Tinh Mộng hỏi hắn rốt cuộc là ai để lộ tin tức hắn nói tả anna nói nói hàn văn hạo lạnh lùng ra lệnh hắn nói đây là mệnh lệnh của cha ngài tả anna nói hàn văn hạo hơi hơi cười lạnh sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua hạ tuyết đang bàng hoàng mờ mịt không hiểu gì cô ta không có cơ hội này tả anna cảm thấy kỳ quái nhìn Hàn Văn Hạo kế hoạch của ngài phải Hàn Văn Hạo nhìn chăm chọc vào khuôn mặt của Hạ Tuyết Hạ Tuyết cũng nhìn lại hai tròng mắt cô như muốn lồi ra anh anh anh anh nhìn tôi làm gì hết chương mười bốn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio của Mixiz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương mười năm phụ nữ nhất định phải có một cây son môi trong người bởi vì để chuẩn bị cho đàn ông hôn bất cứ lúc nào màn hình trên quảng trường thế kỷ to lớn đang hiện lên một hình ảnh cô gái vô cùng xinh đẹp thanh lịch quyến rũ cô mặc chiếc váy dài màu tím đứng bên cạnh hồ nước màu xanh lam tay cầm một cây son môi đôi môi đỏ mọng quyến rũ hé nở một nụ cười rất ngọt ngào Nghe nói lữ hoàng quảng cáo dạ thiên thiên đêm qua đã cùng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính quốc tế Hàn Thị Cùng nhau trải qua một đêm xuân Sau khi nhận được tin tức đã có rất nhiều phóng viên tới khách sạn này thề phải chụp được hình để làm chứng cứ Có tin đồn rằng tổng giám đốc Hàn đã quan hệ với lữ hoàng quảng cáo dạ thiên thiên một năm Nên tối qua hai người hẹn gặp mặt để tính toán chi phí chia tay Dạ Thiên Thiên cùng ảnh đế Cố Thần Phong có tình cảm lưu luyến với nhau khi cô bắt đầu nổi tiếng vì thế nên đã quyết định chia tay với Hàn Văn Hạo Cũng có tin đồn Hàn Văn Hạo sắp sửa đầu tư lớn vào công ty điện ảnh sinh để ủng hộ mỹ nhân cao lâm lâm nên mới khiến cho nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên tức giận đòi gặp mặt ở khách sạn Tam Á để thương lượng giao dịch, đổi lấy hợp đồng đóng quảng cáo sẽ ký kết 3 năm với công ty châu báu thuộc tập đoàn Hàn Thị. Tất cả tin đồn đều được thổi tung khắp nơi. Phóng viên ở bên ngoài khách sạn Cam Á khẩn trương theo dõi. Bọn họ dường như muốn phá hỏng đại sảnh phía trước của khách sạn, tranh giành để lấy được tin tức nóng hổi nhất. Bên ngoài khách sạn Cam Á vô cùng náo nhiệt. Các nhân viên của khách sạn đều nhận được mệnh lệnh không được tiết lộ bất cứ điều gì im lặng ở yên vị trí công tác của mình một chiếc ro roi dẫn đầu chậm rãi hướng đến khách sạn tam á theo sau đuôi là bảy chiếc xe màu đen đều có gièm che có ký giả biết được hàn văn hạo sẽ ngồi vào chiếc xe kia nên xông đến trước đầu xe đứng chờ nhìn chòng chọc cửa ra vào của khách sạn vì biết thế nào hàn văn hạo cũng phải đi ra từ trong bảy chiếc xe màu đen đều có rèm che bước ra gần 20 người mặc đồ đen bọn họ đều là vệ sĩ của Hàn Gia mỗi người đều im lặng nghiêm túc bước nhanh vào trong khách sạn Tam Á tổng giám đốc của khách sạn lập tức tiến lên dẫn bọn họ đi đến phòng tổng thống Tả Á đã nhanh chóng đứng ở trước cửa phòng tổng thống từ lúc nào im lặng chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng giây một Tiếp theo là tiếng bước chân rùng dập của những vệ sĩ vọng đến Mỗi một lúc một gần Tả Anna không quay đầu lại nhìn Tiếp tục kiên nhẫn Im lặng chờ đợi Rốt cuộc Cửa phòng cũng được mở ra Hàn Văn Hạo vẫn mặc bộ đồ ở phục đắt tiền như cũ Nghiêm nghị bước nhanh ra ngoài Tả Anna sửng sớt Nhưng khi nhìn không thấy có ai bên cạnh Hàn Văn Hạo Hàn Văn Hạo cũng không kiên nhẫn được xoay người nhìn cô gái đứng ở trong phòng. Vẻ mặt hạ tuyết mờ mịt, cô mặc chiếc áo đầm ngang ngực màu đỏ thẫm, dài thướt tha, mái tóc được búi hơi cao, phía trên cài chiếc chấm ngọc hồ điệp biểu tượng của hàm da, trang điểm tinh xảo, mang đôi giày cao gót mười hai phân, đứng ở trước mặt mọi người, tựa như cô dâu mới trong đêm tân hôn. Đột nhiên ánh đèn lưới sáng liên tục xung quanh làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của cô các người rốt cuộc muốn làm gì hạ tức sốt ruột nhìn họ hỏi hàn văn hạo không nói gì nhưng mà chợt nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của cô hai trong mắt lạnh lùng của hàn văn hạo chợt lấy sáng vậy tay gọi người đến ra lệnh cho tôi một cây son môi màu đỏ thẫm. dạ Người trang điểm nhanh chóng lấy ra một cây son môi màu đỏ Giống như cây son mà Dạ Thiên Thiên đã quảng cáo Đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không nói hai lời Từng bước tiến lên Nhận lấy cây son môi Một tay mạnh mẽ ông lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết Đem cô áp vào trong lòng ngực mình Hết chương 10 năm